cãi nhau vì một cô gái triệu phú. Người ta rất dễ yêu bất cứ cô gái nào, có những đức tính như cô Swatzer. Trông thấy cô gái triệu phú, trong trí ông lão Osborne nảy ngay ra một giấc mơ to tát đầy tham vọng. Ông ta sốt sắng và ngọt ngào, khuyến khích hai cô con gái làm thân với cô thiếu nữ giàu có. Ông nói rằng, là một người cha, được thấy con mình biết chọn bạn mà chơi như thế, ông rất hài lòng. Ông ta thường bảo cô Rhoda, Cô ạ, cô sẽ không thấy ở ngôi nhà tầm thường này của chúng tôi ở khu phố rớt sen vẻ lồng lẫy bề thế, và những khách khứa sang trọng như cô quen gặp ở West Endow. Hai em nó quê kệ thật thà lắm nhưng rất ngoan ngoãn và rất mến cô. Điều đó là một vinh dự đối với chúng nó Tôi nói rằng đó là một vinh dự Tôi chỉ là một thương gia giản dị tầm thường Một người rất thật thà Không tin cô cứ hỏi mấy ông bạn tôi Trong công ty Hơn Cơ và Blog mà xem Hồi còn mồ ma cụ ông nhà ta Cụ vẫn thường có giao dịch đi lại Cô sẽ thấy gia đình chúng tôi rất hòa thuận giản dị hạnh phúc và tôi nghĩ cũng có thể nói rằng rất được kính nể. Cô Roda ạ, cơm nước tầm thường, chủ nhà quê kệt, nhưng tấm tình thì rất nồng nhiệt đấy. Cô Roda thân mến ơi, xin cho phép tôi nói như vậy vì tôi quý cô lắm, thật tình là như thế, tôi quý cô lắm. Một cốc sâm banh, hết đầu, lấy một cốc sâm banh hầu cô Swatzer đây, Ai dám nghi ngờ rằng ông già Út Bon không tin lời nói của chính mình là thật tâm và hai cô con gái không yêu quý cô roda thực sự. Trong hội chợ phù hoa, người ta bám lấy bọn có của một cách rất tự nhiên. Nếu những người có tâm hồn đơn giản nhất, thường quen nhìn sự thịnh vượng bằng con mắt có cảm tình. Tôi thách người dân anh nào dám bảo rằng không thấy hai tướng giàu có, có ý nghĩa trang trọng nghe rất thú vị. Và tôi thách cả bạn nữa, nếu người ngồi ăn cạnh bạn có nửa triệu bạc, đố bạn không nhìn anh ta với đôi chút thiện cảm đấy. Vậy nếu người thường vẫn có cảm tình với đồng tiền, thì những con người ưa phù hoa còn thiết tha với nó đến đâu. Thiện cảm của họ sổ ra vô vập chào đón đồng tiền đồng tiền làm thất tỉnh nơi họ bao tình cảm mạnh mà đối với người có của đáng yêu. Tôi biết một số người không chịu cho phép mình tự do chiếu cố giao thiệp với những kẻ, không có chút thế lực địa vị gì trong xã hội. Họ chỉ chịu thả tình cảm của họ ra trong những cơ hội tốt chứng cớ là hầu hết những người trong gia đình Upton suốt 15 năm nay, không thể sao thân mật được với Amelia Sedley. Thế mà chỉ qua một buổi tối, họ đã say mê cô Swagger được đến như vậy, quả là một thế dụ rất lãng mạn về hiện tượng bị thu mất hồn. Cô Chị cùng cô em gái và bà Út Tơ bàn nhau. Đám ý xứng với anh George quá nhỉ, cái cô Amelia Vô duyên kia cánh gót không đáng đẹp trai như anh ấy dáng điệu lại hiên ngang rắn rỏi có địa vị nhiều đức tính thật là người chồng xứng đáng của cô ấy hai chị em mơ màng với những ảo tưởng quay cuồng trong óc nào là được dự những buổi dạ hội ở quảng trường Poland được vào chầu trong hoàng cung nào là được giới thiệu với các bậc vương công Suốt ngày họ chỉ nói chuyện với cô bạn mới đáng yêu này về gióc dơ và những chỗ bè bạn có tâm tiếng của ông anh trai. Ông già Út Bòn cũng thấy đám này xứng đáng với con trai mình quá. Con ông sẽ xin giải ngũ, sẽ vào Quốc hội, sẽ trở thành một nhân vật có tiếng tâm, có quyền thế. Máu ông ta đã sôi lên với một vẻ hào hứng, thành thực, kiểu anh. Ông đã vội nhìn thấy con trai ông biến cái tên Urbon thành tên một gia đình quý tộc, và rất có thể con trai ông sẽ mở đầu cho một dòng dõi toàn những vị nam tước danh giá. Ông hết sức dò hỏi ở khu CD và ở phòng hối đoái, Kỳ cho biết rõ được mọi chuyện liên quan đến tài sản của cô gái Triệu Phú. Nào là số tiền cô gửi ngân hàng thế nào? nào là tài sản của cô ở đâu? Người cung cấp nhiều tin tức nhất cho ông ta là anh chàng Fred Berlop. Anh chàng cũng đang thèm món bỡ này, chính mồm anh ta nói ra như vậy, nhưng anh ta lại trót đính hôn với Maria Osborne mất rồi. Xong, tuy không lấy được cô gái làm vợ mình, anh chàng Fred vô tư ấy cũng hoàn toàn tán thành, muốn cô kia trở thành vợ của anh vợ mình anh ta mất nước. Rốt phải tấn công trước và phải chiếm ngay trái tim cô ấy. Lấy vợ thì cưới liền tay. Bây giờ cô ấy mới chân ướt chân ráo về Kinh đô, phải tấn công ngay. Nếu không chỉ vài tuần nữa, lỡ có thằng nào ở West End mang cái danh vị quý tộc mò về đây mà câu cô ta thì nó đá đít bọn CD chúng mình mất. Năm ngoái Bá Tứ Philriferd nỡ cô Graham như vậy đấy. Bây giờ cô ta đang đính ước với thằng bốt ở công ty Border và bờ rau. Ông ạ, càng nhanh tay càng tốt, con nghĩ thế đấy. Lúc ông già Otbon đã ra khỏi phòng khách của nhà ngân hàng, anh chàng Block mới sực nhớ đến Amelia, mới nghĩ ra rằng cô ta xinh quá, và cũng gắn bó với Otbon thiết tha quá. Và anh ta cũng có bỏ ra ít nhất là 10 giây quý bóng của mình để thương hại cho cô thiếu nữ không may gặp tai họa. Trong khi Uttone được đúc binh, người bạn và là vị thần hộ mệnh của mình thức tỉnh những tình cảm đáng quý đang quay về với Amelia, thì ông bố và hai cô con gái cũng đang tính toán việc vợ con cho anh như vậy. Họ yên trí không đời nào anh ta cưỡng lại. Một khi ông già Uttone làm cái việc mà ông gọi là gợi ý thì người ngu si nhất cũng phải hiểu ông muốn nói gì. Đá một anh hầu ngã lộn xuống cổ thang, như thế ông ta gọi là gợi ý cho anh hầu xin thôi việc. Vốn tính bộc trực, quen lối tế nhị riêng của mình, ông ta bảo bà Hagi Sertau rằng, đúng ngày con trai ông ta cưới cô Roda làm vợ, ông sẽ biếu ngay bà này một tờ ngân phiếu năm ngàn đồng. Ông cũng gọi như thế là gợi ý và tự cho đó là một thủ đoàn ngoại giao hết sức khôn khéo. Cuối cùng, ông lão cũng đã gợi ý cho George về cô thiếu nữ Triệu Phú, nghĩa là ra lệnh cho anh chàng phải lập tức cưới ngay cô ta. Không khác gì ông sai bác quản lý mở nút một chai rượu hoặc ra lệnh cho người thư ký thảo một lá thư. Nghe ông bố gợi ý như vậy, Giọt dơ hết sức bối rối, anh ta đang say xưa trong mối duyên rất đầm thắm vừa nối lại với Amelia, mối tình êm đềm biết bao. So sánh hình dáng và cử chỉ của người yêu với cô gái triệu phú, anh ta thấy khác nhau một trời một vật, là càng thấy câu chuyện cưới cô này làm vợ là quái gỡ và tức cười. Anh chàng nghĩ thầm. Cứ tưởng tượng mọi người trông thấy mình đi xe ngựa, hoặc ngồi trong lô ghế riêng ở rạp opera, cạnh bà tiên gỗ đào hoa tâm nhỉ. Không những thế, trong gia đình Uppon, anh con trai cũng bướng bệnh chẳng kém gì ông bố. Một khi đã thích cái gì là thực hiện kỳ được, mà khi tức giận thì sóc dơ cũng thô bạo chẳng khác gì ông Uppon. Khi ông bố chính thức gợi ý anh ta lần đầu tiên về vấn đề lấy cô sư Walker cờ, dơ còn ngọt ngào kiếm cách nói lãng. Tiếc rằng ba không quyết định việc này sớm hơn, bây giờ không kịp nữa rồi, không biết chúng con phải lên đường ra ngoại quốc hôm nào, đành chờ đến khi con trở về nước vậy, nếu may mà con về được. Anh ta gắn tỏ cho cha hiểu rằng, bây giờ không phải lúc tính chuyện nhân duyên, vì trung đoàn không biết ngày nào rời khỏi nước anh, còn ít ngày nữa cần để thu xếp công việc, không lòng nào lo chuyện yêu đương. Bao giờ anh ta trở về đeo lon thiếu tá, lúc ấy sẽ hay. dốc giờ thêm, con xin hứa với bà rằng, bằng cách này hay cách khác, ba cũng sẽ được thấy tên George Orban đăng trên báo tin tức. Cô trả lời của ông bố căn cứ trên những tin tức thu lượm được ở Khu City, nghĩa là nếu chầm chân, chắc chắn bọn con nhà dòng dõi ở West End sẽ phỗng tay trên cô gái mất. Và nếu anh ta chưa cưới được cô Swacker bây giờ, Ít nhất cũng nên đến hôn ngay, có giấy tờ cẩn thận làm bằng, khi nào về nước chỉ việc làm lễ cưới là xong. Hơn nữa, ông muốn con trai hiểu rằng, một khi người ta có thể ngồi nhà mà kiếm được mỗi năm một vạn đồng, thì có hóa dài mới đi ra nước ngoài mà thí mạng. Giọt giờ chặn ngay, nghĩa là cha muốn con tỏ ra hèn nhát và chịu bôi nhọ tên tuổi dòng họ nhà ta vì món tiền vốn của cô Swagger sao? Cô nói làm ông già choáng cả người, nhưng ông ta vẫn kiên quyết đáp. Ngày mai anh sẽ đến ăn cơm trưa ở đây, và bất cứ hôm nào có cô Swagger đến chơi, anh cũng phải có mặt ở đây để tiếp. Nếu anh cần tiền, cứ hỏi ông Chopper. Thế là dự định của anh ta về Amelia lại gặp thêm một trở ngại nữa. Dupin và Rochester đã hội ý với nhau nhiều lần về việc này, ý kiến của người bạn về biện pháp giải quyết vấn đề như thế nào, ta đã rõ. Riêng đối với Uttone, một khi đã định làm gì mà gặp một hai trở ngại, thì anh ta càng thêm quyết tâm vượt kỳ được. Cô gái Liza đen hoàn toàn không hay biết một tí gì về âm mưu của gia đình Út Bon đối với mình. Cũng lạ thay, không rõ tại sao bà bạn vú già của cô không nói cho biết. Cô cứ yên trí, những lời nịnh hót của hai cô bạn gái kia là tình cảm chân thành, nên đối đãi lại cũng nồng nàn không kém. Như ta đã có dịp trình bày, tính cô vốn vẫn sôi nổi. Nếu muốn cho thật đúng sự thật, thì phải nói thêm rằng, Cô ưa đến đường công viên cũng có một lý do riêng. Nói tóm lại thì cô thấy Giọc Dơ bon là một anh chàng trẻ tuổi rất khôi ngô. Ngay buổi tối đầu tiên gặp anh ta, trong buổi dạ hội tại nhà Hơn Cơ, cô đã rất chú ý đến bộ râu quay nón của anh ta rồi. Cô cũng không phải là người đầu tiên cảm anh chàng vì bộ râu. Giọc Dơ vẫn có cái dáng điệu đặc biệt, vừa ngạo nghễ, vừa thỉnh thờ vừa hăng hái lại vừa uể oải trông anh ta như một người đang say mê cuồng dại đang ủ ấp những điều bí mật và đang có nhiều điều đau đớn dây vò về đường tình ái cũng như về chuyện chơi bời giọng nói âm vang mà thấm thiế khi anh ta nói tối hôm nay nóng quá hoặc mời một cô bạn gái dùng kem. Giọng nói của anh ta cũng buồn buồn, đầy vẽ tâm tình, y như anh ta đang báo cho người này biết tin mẹ anh ta chết, hoặc đang thổ lộ tình yêu vậy. Anh ta ngào nghĩ nhìn bọn trai trẻ vẫn giao thiệp với ông Út Bon bằng nửa con mắt. Giữa bọn công tử loại ba ấy, anh ta tự coi là một người anh hùng. Nhiều người chế nhạo và ghét cay ghét đắng sóc dơ nhưng lại có người như đốt biên chẳng hạn, thán phục anh ta một cách mù quáng. Bộ râu anh ta đã bắt đầu phát huy tác dụng, và quấn lấy trái tim của cô Swakker rồi. Một khi có hy vọng gặp Út Bon ở khu phố Rất Sen thì cô thiếu nữ tốt bụng và thật thà này lại tỏ vẻ hết sức săn đón, mong được gặp mặt hai cô bạn gái mới quen. Cô ta tiêu vô khối tiền để mua áo mới, mua vòng tay, mua mũ, và những túc lông cài đầu to tướng. Cô ta ra sức tô điểm thật khéo, mong vị hoàng tử của cô được đẹp ý, và trổ hết mớ tài nghệ thô kệch của mình ra, để chiếm được lòng anh chàng. Hai cô bạn gái thỉnh thoảng lại trình trong, đề nghị cô ta trổ tài âm nhạc. Thế là cô ta hát ba bài hát, chơi hai bài dương cầm như mọi lần, và tự lấy làm thích thú hơn lần trước. trong những phút giải trí thú vị ấy, bà bạn vú già cùng bà út tơ người cạnh đó nghiên cứu cuốn danh bạc quý tộc và nói chuyện với nhau về giới quý phái thượng lưu. hôm sau ông bố lại gợi ý và ít phút trước giờ ăn trưa, út bon nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách dáng điệu hẹp một người đang âu sầu mơ mộng. Theo đúng lời cha, anh ta đã đến tìm ông Chopper tại khu CD. Ông lão thương gia thường cho con những món tiền lớn không có mức nhất định. Sự rộng rãi của ông cũng rất tùy hứng. Đoạn rót rơ đến Funtham, ở chơi đó ba tiếng đồng hồ với cô Amelia thân yêu của anh ta. Cuối cùng, giấc dơ trở về nhà thì thấy cô chị và cô em gái đang ngồi trong phòng khách, cứng quèo trong bộ quần áo bằng vải sa hồ bột. Hai bà nạ rồng đang quang quạt trò chuyện ở cuối phòng. Còn cô cơ thật thà thì vẫn mặc tấm áo satan màu hổ pháp cô rất ưa, lại đeo đủ các thứ vòng tay bằng ngọc thổ nhĩ kỳ, vô số nhẫn, đếm không xuể rời đến cả những hoa, những lông, cùng đủ mọi thứ trang sức lạch vạch khác. Trong cô ta giống hệt một người thợ thông ống khói vào tháng năm. Cô chị và cô em gợi chuyện mãi mà dốc dơ không chịu bắt nhời. Họ bèn xoay câu chuyện về vấn đề mốt anh mặc và về buổi tiếp tên vừa qua trong hoàng cung. Anh chàng đâm chán ngấy. Anh ta so sánh họ với em so sánh giọng nói the the với tiếng nói trong vách êm ái của người yêu, so sánh những điều bộ sổ sàng, những bộ áo hồ cứng để hở cả khuỷu tay của họ, với cử chỉ dịu dàng kín đáo mà duyên dáng của người yêu. Cô Swagger đáng thương hại, ngồi đúng ngay vào chỗ mọi khi Amy vẫn ngồi, hai bàn tay đeo toàn nhẫn đặt xòe ra như hai cái quạt, trên tấm áo satan màu phách những nàm ngọc vỏ hoa tay lóng lánh sáng quắc. Cô ta ngồi dương đôi mắt to tướng, ngó đây, ngó đó. Thật là sự vô công rồi nghề, và sự thỏa mãn hiện thành hình người. Cô ta còn nghĩ rằng mình duyên dáng, quyến rũ lắm. Hai cô bạn khen cô ta mặc chiếc áo Satan ấy rất nổi, các cô chưa từng thế thế bao giờ. Lúc gặp lại người bạn thân, gióc dơ bảo, thật là đồ chích tuyệt, của ta hệt như con búp bê Trung Hoa, suốt ngày chỉ ngồi nhé răng ra cười và lắc lư cái đầu. Lạy chúa Quỳ nạ, suýt nữa tự quăng cho cái đềm ghế sofa vào mặt đấy. Nhưng anh ta cũng kịp tự kiềm chế được nỗi bực mình. Hai chị em cô otbon bắt đầu chơi dương cầm bài, trên đánh thành Braha. Giót dờ không chịu được nữa, kêu lên. Thôi! Đừng chơi cái của ấy nữa, tôi muốn phát điên lên đây. Cô Sugarwalker mời cô biểu diễn một bài, cô muốn hát bài gì thì hát, nhưng xin đừng chơi bài trận đánh thành Brahma. Cô Sugarwalker hỏi. Tôi hát bài cô Mary mất biết nhé, hay là điệu cất tay. Hai cô bạn đồng thanh. Điệu cất tay hay lắm. Anh chàng chán đời ngồi chung ghế sofa vội kêu lên Điều hát ấy nhằm chán lắm rồi. Cô Swagger khe khẽ nói, Giá có lời trước mặt thì tôi hát được bài dòng sông Ta Tức là bài cuối cùng trong kho vốn liếng âm nhạc của cô thiếu nữ. Maria vội đáp, Ồ, tôi có bài dòng sông Ta đây. Và chạy đi tìm cuốn sách nhạc. Không ngờ cuốn sách nhạc lại chính là của một cô bạn gái tặng họ, có ghi tên ngoài bìa. Nghe Squacker hát xong, giấc dơ rất tán thưởng, vì anh ta nhớ Amelia vẫn ưa bài này lắm. Cô Squacker đang hy vọng được mời hát lại, tay lật đi lật lại tờ bìa cuốn sách, chợt nhìn thấy cái tên Amelia Sedley ghi ở góc tờ giấy. Cô ta quay phát lại, kêu lên, Trời đất ơi, Amelia của tôi đấy ư, có đúng Amelia học ở trường bà Pinkerton không? Đúng rồi, tôi biết, chị ấy bây giờ ở đâu thế? Cô Maria Urbon vội nói ngay, Đừng nhắc đến cô ấy nữa, gia đình cô ấy mất hết uy tín rồi, cha cô ấy lừa dối ba tôi, tên cô ấy sẽ không bao giờ được nhắc đến ở đây nữa. Ấy là cách cô Maria trả miếng gióc dơ vì đã tỏ ra tàn nhẫn đối với bài Trần đánh thành Praha lúc nãy. Gióc dơ đứng phát dậy, Cô là bạn của Amelia. Vậy thì cô chúa che chở cho cô, cô Swacker ạ. Đừng có nghe mồm hai cô kia, Amelia không hề đáng trách điều gì. Cô ấy là người đáng quý nhất. Trên vội kêu lên ngay, Giọt dơ, cậu không được nhắc đến cô ấy, ba cấm đấy. Ai cấm được tôi, tôi cứ nhắc đến đấy. Tôi nói rằng cô ấy là người đáng quý, dịu dàng, thùy mị, đáng yêu nhất nước ăn đấy. Phá sản hay không phá sản thì chị gái tôi cũng cứ sách dép cho cô ấy không đáng. Cô Swatka, nếu cô quý Amelia, hãy đến thăm cô ấy đi. Bây giờ, Amelia chẳng có ai bầu bạn. Cầu Chúa ban phúc lành cho ai đánh bạn với cô ấy. Tôi coi người nào nói tốt cho Amelia là bạn. Người nào nói xấu cô ấy Tôi coi là kẻ thù Cô Swacker Cảm ơn cô George đứng dậy bắt tay cô thiếu nữ Cô em gái vội Kêu lên giọng van lên kia anh George George giận dữ tiếp Tôi nói rằng Tôi cảm ơn bất cứ ai Tỏ ra yêu quý cô Amelia Seth Anh ta ngừng lại Ông Osborne đã đứng Trong phòng mặt tái đi vì giận, cặp mắt đỏ tía sáng quát lên như hai hòn than hồng. Mặc dù Jocoser thôi không nói nữa, nhưng máu trong người anh sôi lên, cho ngay đến tất cả mọi người trong các thế hệ của dòng họ Upton lúc ấy cũng không bắt được anh ta chịu lép. Lập tức Jocoser lấy lại bình tĩnh, nhìn giá ông bố với điệu bộ tỏ ra vừa quyết định vừa thách thức. Khiến cho ông già bối rối vội quay mặt đi Ông già hiểu ngay cuộc chiến đấu đã bắt đầu Ông nói Bà tao cho phép tôi dẫn bà sang phòng ăn. George, anh hãy đỡ cô Swakker cùng đi Mọi người bước ra ngoài George nói với cô thiếu nữ Cô Swakker, tôi yêu Amelia Suốt đời chúng tôi nguyện sống bên nhau Suốt bữa ăn, dơ liếng thoáng nói chuyện, đến nỗi chính anh ta cũng phải ngạc nhiên về mình, làm cho ông bố càng bực. Chắc chắn cơn bão tố sẽ nổ ra sau khi khách ra về. Giữa hai bố con cũng có sự khác nhau, ông bố tính tình thô bạo cục cành, nhưng anh con trai còn táo bạo cương quyết gấp ba lần bố. Anh ta không những có thể tấn công, mà còn có đủ sức chống đỡ biết rõ cuộc xung đột nhất định sẽ xảy ra, anh ta ăn rất bình tĩnh và ngon miệng trước khi cuộc chiến đấu bắt đầu. Trái lại, ông già Út Bon hết sức hồi hộp, ông uống nhiều rượu. Nhiều lần ông ta lẫn lộn trong câu chuyện nói với những người khách đàn bà ngồi bên cạnh. Thấy Sxsơ điềm nhiên như không, ông lão càng căm. Ông gần phát điên khi thấy cái cách Sxsơ lạnh lùng gấp chiếc khăn ăn lại cuối gặp người xuống chào cô Swakker và mở cửa cho cô ta. Đoàn anh ta rót một cốc vang đầy, tu một hơi càn, nhìn thẳng vào mặt bố như muốn nói. Thưa các vị ngự lâm quân, xin mời bánh trước. Ông già cũng rót rượu uống lấy sức, nhưng bàn tay ông run run chạm chai vào miệng cốc kêu lăn, thở một hơi dài, mặt đỏ tía, ông già bắt đầu. Này anh, sau anh dám nhắc đến tên con bé ấy trước mặt cô Swacker ngày hôm nay, ngay trong phòng khách của tôi? Tôi hỏi anh, sao anh dám làm như vậy? Khoan đã, thưa ba, đừng nói là dám làm, người ta không dùng tiếng dám làm để nói với một đại úy trong quân đội nước Anh. Ông bố đáp, tôi muốn nói gì với con trai tôi không ai cấm được, tôi có thể cách đất không cho nó xù nào tôi có thể biến nó thành một thằng anh mày cũng được, tôi cứ nói tiếp ý tôi. George kêu hãnh đáp, Tuy con là con trai ba thật nhưng con là một người thường lưu, nếu có ý kiến gì, muốn trao đổi hoặc muốn ra lệnh cho con điều gì, yêu cầu cha dùng những lời lẽ lịch sử mà con vẫn quen nghe. Khi nào người con trai tỏ vẻ kêu hãnh, thì bao giờ cũng khiến cho người cha, hoặc là hoảng sợ, hoặc là tức giận. Ông già Út Bòn vẫn ngấm ngầm e ngại những cử chỉ, những điều bộ quý phái của con trai. Các bạn độc giả hẳn cũng có kinh nghiệm, là trong hội chợ phù hoa, một người thô kệch thường không ưa thấy có người lịch sử ở bên mình. Xưa kia, cha tôi không hề cho tôi được hướng nền giáo dục, những điều kiện tốt cũng như bao nhiêu tiền nông như ngày nay tôi đã cho anh. Nếu tôi không nhờ có tiền mà lọt được vào một nơi chỉ có một số ít người vào nổi Thì có lẽ con trai tôi khó lòng hên hoang khen khang với dáng điều ông Hoàng được Ông già nhấn mạnh mấy tiếng trên có vẻ hết sức mỉa mai Vào thời chúng tôi, người ta không tin rằng một người thường lưu lại chửi giá lại bố Xưa kia nếu tôi cư xử như vậy thì bố tôi đã đạp tôi ngã lăn xuống thang gác rồi Con có chửi lại ba đâu Con chỉ nói xin ba nhớ cho rằng Con trai ba cũng là một người thượng lưu như ba Con hiểu lắm Ba cho con rất nhiều tiền dốc dơ vừa nói Vừa thọc tay vào túi Vút ve tập giấy bạc Vừa lấy của ông Chopper buổi sớm Ba nhắc đến việc ấy hơi nhiều đấy Không sợ con quên đâu Tôi muốn anh nhớ hộ Cả những chuyện khác nữa Tôi muốn anh đừng quên rằng Trong căn nhà này Nếu như anh còn thèm hạ cố ở lại đây Tôi là ông chủ Và cái tên kia Anh rằng anh và tôi đã nói Và cái gì thưa ba Giọt dơ hơi nhét mép cười hỏi lại Vừa rót đầy thêm một cốc rượu khác Ông bố văng một tiếng rất tục Và không bao giờ cái tên Sách Lê còn được nhắc đến ở đây Tôi không muốn nghe đến tên bất cứ đứa nào trong bọn chúng nó Anh hiểu chưa Thưa ba, không phải con nhắc đến tên cô Sết Lê trước, chỉ vì chị con và em gái con nói xấu cô ấy với cô Sơ Cơ, con thề sẽ bên vực cô ấy bất cứ ở đâu, không ai được phép nói xấu cô ấy trước mặt con, gia đình nhà ta đã làm khổ cô ấy quá đủ rồi, bây giờ có thể buông tha, đừng hành hạ cô ấy thêm nữa, bây giờ thế là cô ấy khổ lắm rồi, trừ ba ra, người nào mở mồm nói xấu cô ấy còn bắn. Đôi mắt ông bố trơn tròn như lồi ra khỏi mắt. Còn gì nữa, nói nốt đi. Nói nốt gì, thưa ba? Nói nốt vì chuyện chúng ta đã cư xử tàn tệ thế nào với cô gái thiên thần ấy à? Ai đã xui con yêu cô ấy? Chính ba, con rất có thể chọn yêu người khác, và con đòi hỏi cao hơn, có thể cao hơn cả cái xã hội của gia đình nhà ta nữa. Nhưng con đã vâng lời ba, Bây giờ, khi chúng con đã yêu nhau thì ba ra lệnh cho con đang tay cắt đứt mối tình, bắt con trừng phạt cô ấy, giết chết cô ấy cũng nên, mà vì lỗi của những người khác. George càng nói, càng giận dữ, càng hăng hái. Đùa cợt với tấm tình của một người con gái như vậy là một điều đáng xấu hổ, lạy chúa. Một vị thiên thần như vậy, những người khác so với cô ấy còn kém xa, Đến nỗi họ có thể sinh ra ghen ghét Chỉ vì cô ấy tốt quá, hiền hậu quá Nên người ta không dám thù ghét đấy thôi Nếu con bỏ cô ấy Ba nghĩ rằng cô ấy quên được con sao? Ông bố quát lên Tôi không thèm để tai những chuyện yêu đương con cà con kê của anh Gia đình tôi không thể cưới một đứa anh mày về làm dâu được Chỉ cần nói một tiếng là anh có ngày mỗi năm 8.000 đồng Nếu anh không muốn thì mặc xác anh, lạy chúa, anh cuốn gói mà xéo khỏi cái nhà này đi. Tôi hỏi lại anh lần cuối cùng, anh có vâng lời tôi không? Có hay không? Giấc dơ bẻ cổ áo lên đáp, cưới cái con bé lai da đen ấy làm vợ, thưa ba, tính con không ưa màu nâu, xin ba đi tìm một thằng da đen quét đường ở Flipmarket con không muốn lấy một hoa khôi mỏi đen làm vợ. Ông già, Út bon giận dữ, giật mạnh cái dây chuông vẫn dùng để gọi bác quản lý lấy rượu vang. Mặt ông xa sầm ông ra lệnh đánh xe đưa đại úy Út bon đi. Một giờ sau, bước vào quán rượu Slotter, mặt thấy còn tái mét, George nói, Thế là hết. Dobin hỏi, Cái gì ông bàn? George kể lệ cuộc va chạm giữa mình và cha, anh ta thề đọc một câu, và nói, Ngày mai tôi cưới Amelia Dubina, càng ngày tôi càng thấy yêu nàng hơn. Chương 22 Lễ Cưới và Tuần Trăng Mật thù dù can đảm, gan góc đến mấy, mà bị đói thì cũng phải hàng phục. Cho nên trong cuộc đấu tranh ta vừa miêu tả ở trên, ông Út Bòn không sợ đối thủ của mình. Ông tin rằng, khi cạn túi, thế nào Giọc cũng đầu hàng không điều kiện. Kể ra cũng có điều không may cho ông, vì ngay hôm hai bố con cãi nhau, Giọc đã vớ được một món tiền của bố, Nhưng ông già nghĩ, ngần ấy tiền cũng không tiêu được mãi, chẳng qua ngày đầu hàng chỉ lùi lại ít lâu. Cho nên trong ít hôm, hai bố con không nhìn mặt nhau. Ông bố tuy khó chịu trước sự im lặng của con, nhưng vẫn yên trí. Bởi vì, như lời ông lão nói, kiến trong miệng chén còn bò đi đâu. Ông chỉ cần chờ đợi kết quả như ông dự tính. Ông có kể lại cho hai cô con gái nghe chuyện xích mích giữa hai bố con, nhưng lại dặn thêm họ đừng chú ý đến làm gì, lại bảo nếu Sóc Dơ trở lại, cứ tiếp đón thân mật như không có chuyện gì xảy ra hết. Đến bữa ăn, vẫn bày bát đĩa của Sóc Dơ như mọi khi. Ông già hình như có ý nóng ruột đợi con trai quay về thì phải, nhưng mãi vẫn không thấy mặt anh ta. Phái người đến tiệm cà phê Slotter hỏi thăm, thì thấy nói anh ta cùng bàn là đại úy Đúc Binh đã rời khỏi thành phố rồi. Một buổi sáng ảm đạm cuối tháng tư, mưa rơi tầm tả đổ xuống vỉa hè dãy phố cổ, có tiệm cà phê của lão Slotter. Rót rơi bước vào tiệm, mặt mày phơ phạt tái mét. Tuy anh ta diện rất bảnh, George mặc một tấm áo màu xanh nước biển có đến một khuy đồng, ngoài khoác một chiếc áo ghi lê bằng da, rất đúng mốt. Đại úy Dubin có mặt trong tiệm cà phê, anh ta cũng mặc bộ áo xanh có khuy đồng, tấm áo choàng nhà binh và chiếc quần màu xám nhạt, thường vẫn đeo trên cái thân hình khẳng khiêu của anh ta đã được kích đi. Dubin ngồi trong quán cà phê đã đến hơn một tiếng đồng hồ, Anh ta dỡ hết báo nọ đến báo kia, nhưng không sao đọc được. Hết nhìn đồng hồ có đến hàng chục lần, lại nhìn ra ngoài phố. Mưa vẫn rơi tầm tả, người qua lại nền quốc cồm cộp, để lại những cái bóng đen dài trên nền đá lát bóng loáng. Thỉnh thoảng, anh ta lại gõ nhịp lên mặt bàn, hoặc cánh cục cả móng tay. Anh ta vẫn có thói quen trang điểm cho bàn tay hộ pháp của mình như vậy. Rồi lại đặt chiếc thìa cho nằm trên ven trên miệng cốc sữa Và nghiêng cốc cho nó rơi xuống vân vân Tóm lại, anh ta có vẻ đang băn khoăn điều gì Cố tìm những trò giải trí lặt vặt cho qua thời giờ Y như những người đang có chuyện gì ghê gớm, ám ảnh, tâm trí Vài người bạn thường đi lại ở tiệm cà phê Nói đùa đúp pin về bộ áo lùng lẫy và cử chỉ băn khoăn của anh có người hỏi đùa hay là đúc bin sắp đi cưới vợ đúc bin cười đáp khi nào có việc vui mừng sẽ gửi biếu ông bạn tức là thiếu tá công binh wassatap một cái bánh cuối cùng đại úy utbon hiện ra diện rất bảnh nhưng sắc mặt tái nhợt và có vẻ băn khoăn như ta đã thấy joker rút ra chiếc mùi xoa màu vàng thơm sực mùi nước hoa lau bộ mặt nhợt nhạt Tay pin nhìn lên đồng hồ treo trên tường và say chôn bắt hậu bàn lấy rượu cacao. Anh ta uống luôn hai cốc một cách vội vã. pin hỏi thăm sức khỏe thế nào? George đáp, suốt đêm qua đến sáng không chợp mắt được phút nào. Nhức đầu và sút kinh khủng, 9 giờ mới dậy, đến hôm mờn tắm được một cái. Y như cái buổi sáng mình cùng rocket ra bãi thi ngựa ở quý bếp vậy. Dubina. William Dubin đáp Mình cũng thấy thế, sáng hôm ấy mình còn hồi hộp hơn cậu nữa. Nhưng hôm ấy, cậu ăn bữa điểm tâm cẩn thận lắm, mình còn nhớ. Bây giờ hãy ăn tí gì đi đã. Win, cậu thật là một người bạn tốt, mình muốn uống mừng sức khỏe của cậu và vĩnh biệt. Bin ngắt lời, Thôi thôi, hai cốc là đủ rồi. Này John, kết rượu đi, hạt tiêu đây, cho một ít vào món gà hộ. Ăn mau mau lên, lẽ ra chúng mình đã phải ở đấy rồi. Lúc hai viên đại úy nói với nhau mấy câu ngắn ngủi như vậy là khoảng mười hai giờ rưỡi, chiếc xe ngựa của đại úy Út bon đã đợi từ lâu. Hành lý của đại úy, anh Hầu đã bỏ vào trong xe, Hai viên đại úy che chung một cái ô bước vội vào xe, còn anh hầu leo lên chỗ ngồi của xà ích, luôn mồm chửi trời mưa và rúa anh xà ích ngồi bên cạnh áo ẩm quá bốc hơi mù mịt. Anh hầu nói một mình như để tự an ủi, đến cửa nhà thờ ta sẽ tìm một cái xe khác tốt hơn. Chiếc xe chuyển bánh chạy dọc phố Piccadilly Hồi ấy, nhà Apple và nhà thương Senzakser vẫn còn xây bằng gạch đỏ. Trên những cột đèn ngoài phố vẫn thắp đèn dầu. Axilơ còn chưa sinh. Chú thích. Axilơ chỉ tượng công tước Wellington, người chiến thắng Napoleon đúc bằng đồng đen, không mặc quần áo, chỉ đội một chiếc mũ sắt, giống tượng Axilơ trong thần thoại Hy Lạp. Hết chú thích và đài chiến thắng, Bimlico chưa dừng. Mà cái bầy quái vật hình như muốn nhảy qua các nóc nhà xung quanh kia cũng chưa có. Chú thích, chỉ một bức tượng xe chiến thắng có nhiều ngựa kéo đặt trên cao 60 bộ. Hết chú thích. Chiếc xe qua Brampton tiến về phía một ngôi nhà thờ gần phố Fulham. Một chiếc xe bốn ngựa khác cũng đã chờ sẵn ở đó trông giống loại xe lồng kính rất đẹp. trời vẫn mưa rầu rĩ chỉ có vài người vô công rồi nghề qua lại. joker nói: chích cha, tôi chỉ thuê có hai ngựa thôi mà ông chủ tôi muốn dùng bốn ngựa cả. anh hầu của joseph setley đang đứng chờ lên tiếng. anh này cùng anh hầu của otton theo joker và william vào trong nhà thờ. hai người đồng ý với nhau rằng cưới xin mà không có ăn tiệc, không có hoa thì thật là ca mèn không thể tưởng tượng được. Ông bạch cũ, Joseph Lê của chúng ta bước ra nói, Đây rồi, giọt dơ, chậm năm phút đấy nhé! Trời với đất, loay chúa, y như mùa mưa ở bên gần vậy, nhưng xe tôi thì không mưa nào lọt vào được. Vào đi, Emmy và mẹ tôi đã ở trong kho đồ thánh rồi. Joseph Lê trông đường bệ quá, anh ta béo hơn trước nhiều. Cổ áo cũng may cao hơn, mặt trông đỏ hơn. Bộ cà vạt đính ở cổ áo loà xòa rủ xuống chiếc áo ghi lê sặc sỡ. Hồi ấy, chưa có những đôi ủng da vét ni, nhưng đôi ủng cao cổ của anh ta cũng bóng nhoáng, trông như đôi ủng trong chuyện cổ. Có người soi vào đó mà cạo râu được. Bông hoa hồng bạch to tướng mừng đám cưới gánh trên ngực áo trắng muốt như một cái lá mộc lan. Thì ra dốc rơ chơi bài nước liều, anh ta sắp làm lễ thành hôn. Vì thế mặt anh ta tái mét, băn khoăn, mất ngủ suốt đêm và sáng ra thì bội hồi bồi hồi trong dạ. Trong trường hợp tương tự thì ai cũng có tâm trạng như vậy. Có lẽ đến lần làm lễ cưới thứ ba hay thứ tư thì cũng quen đi, nhưng lần đầu tiên thì gay go lắm. Đại úy Dubin kể lại cho tôi rõ rằng, cô dâu mặc một tấm áo choàng bằng lụa màu nâu, đội một cái mũ rơm có băng hồng, một tấm chàng màng bằng van Santilli che kín mặt, đó là món quà của ông ăn Joseph Setley. Đại úy Dubin đã đề nghị được tặng cô dâu một chiếc đồng hồ vàng có dây, hôm ấy cũng thấy cô dâu đeo. Bà mẹ cho nốt cô con gái chiếc trâm nạm kim cương, món đồ trang sức cuối cùng của bà già còn sót lại. Trong khi cuộc hôn lễ đang tiến hành, bà Sách Lê ngồi trên một tấm ghế khóc nức nở. Chị hầu gái người Ireland và bà Club phải khuyên nhủ mãi. Ông Sách Lê không muốn chứng kiến cuộc hôn nhân. Dô thay mặt cha, anh ta đưa cô dâu đến trước bàn thờ, đại úy dubin pin đóng vai phù rể Trong nhà thờ chỉ có những nhân viên hành lễ và mấy người dự đám cưới. Hai anh hầu đứng mãi tận ngoài xa nhìn vào, có vẻ ven váo. Mưa vẫn rơi tầm tả, đập vào cánh cửa sổ lột bột. Trong những phút cuộc hành lễ tạm ngừng, nghe rõ tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng bà xét lê khóc thút thiết. Giọng nói của vị mục sư vang lên buồn buồn, vòng vào những mảnh tường trống rỗng. Út Bo nói câu, con xin ưng thuận, với giọng rất trầm. Cô trả lời của em run run thốt ra từ đáy ra lòng, nhưng không ai nghe rõ, trừ đại úy đúc biên. Cuộc lễ xong, lần đầu tiên sau hàng bao nhiêu tháng trời, Joseph Lee bước tới hôn em gái, bây giờ đã là cô dâu mới. vẻ rù rỉ đã biến mất trên mặt sóc dơ, bây giờ trông anh ta rất tươi tỉnh và kiêu hãnh. Anh ta thân mật đặt tay lên vai Dupin nói, bây giờ đến lượt anh. Dupin bước tới đặt tay vào má Amelia, đoạn, họ sang kho đồ thánh để ký vào sổ chứng hôn. Dupin ơi, cầu chúa ban phúc cho cậu nhé. Giót sơ nắm chặt tay bàn, hình như hơi rơm rớm nước mắt. William Dupin chỉ gật đầu đáp lại, anh ta đang bị xúc động quá, không nói được nhiều bon bòn viết thư luôn nhé lúc nào rỗi rãi nhớ lại chơi nghe không phút ly biệt giữa bà mẹ và cô con gái rất cảm động đôi vợ chồng trẻ dắt nhau lên xe mấy thằng ranh con tránh ra đằng kia joker quát mấy đứa trẻ đang đứng xuống xít quanh cửa nhà thờ đôi vợ chồng bước ra xe bị nước mưa xối vào mặt ướt hết quần áo anh xả ít ướt đẫm bọn trẻ con hò reo rầm rầm lúc chiếc xe lăn bánh bùn bánh tứ tung. Đúc Bin đứng lại trong khung cửa nhà thờ nhìn theo, vẻ mặt rầu rầu. Bọn trẻ con thấy thế cứ trêu cợt anh chàng, nhưng anh ta không để ý đến chúng, cũng như tiếng chúng cười đùa. Đúc Bin, chúng ta về nhà đi ăn thôi. Có tiếng người nói sau lưng đúc pin, một bàn tay nặng nề đặt mạnh lên vai anh, làm cho anh chàng tỉnh cơn mơ mộng. nhưng viên đại úy không lòng nào ăn tiệu với Joseph Lê, anh ta đưa bà già đang mếu máu cùng mấy người hầu lên xe của Joseph Lê, rồi không nói thêm lời nào từ biệt họ. Chiếc xe chuyển bắn, bọn trẻ con lại reo âm lên chế nhạo lần nữa. Này đây, bọn anh mày răn con, Đúc pin vứt cho chúng mấy đồng xu và bước ra ngoài mưa lũi thủy đi một mình. Thế là hết hẳn, họ cưới nhau rồi, và họ rất sung sướng. Anh chàng cầu chúa. Từ bé, chưa hề bao giờ anh ta cảm thấy cô độc đau khổ như lúc này. Anh chàng khát khao mong sao cho chóng qua mấy ngày đầu để gặp lại Amelia. Khoảng 10 ngày sau buổi hôn lễ vừa nói trên, ba chàng trai trẻ quen biết của chúng ta đang thưởng thức phong cảnh đặc biệt của Brighton. Một bên là dãy biệt thự có cửa sổ chấn sông hoa, một bên là biển, nước xanh biếc. Những người dân London ngắm nhìn say sưa cảnh biển rồng, mặt nước sóng nổi như chúng chiếm cười, điểm lấm tấm những cánh buồm trắng. Với hàng trăm chiếc cano lượn sát bờ, như hôn giải gấu áo màu lam của biển cả. Còn những kẻ ưa cuộc sống của con người hơn những phong cảnh kỳ thú khác thì lại hướng về phía những chiếc biệt thự với cuộc đời sôi nổi đang diễn ra trong đó. Trong một ngôi nhà nghe có tiếng đàn dương cầm vặn ra, mỗi ngày cô thiếu nữ tóc quanh quanh chê nhạc sáu tiếng đồng hồ, những người ở chung nhà lấy làm khoái trá vô cùng tại cửa của một biệt thự khác, chị hầu gái Buri xinh xắn đang ôm cậu, ôm ni ôm vào lòng mà vút ve. trong khi ấy, ông bố là Jacob ngồi cạnh cửa sổ nhà dưới đang khoái trá điểm tâm món tôm bể và đọc tờ thời báo. xa xa đằng kia là mấy chị em cô Liari đang liếc theo mấy chàng sĩ quan ngự lâm trẻ tuổi rong chơi trên bãi biển hoặc là một anh chàng người London đang rơi chiếc ống nhòm to như cái nòng súng nông bắn đạn sáu cân, nhìn ra ngoài khơi, y như muốn chỉ huy tất cả những thuyền du lịch, thuyền đánh cá, thuyền tắm đang bơi ra bơi vào. Nhưng chúng ta có thì giờ đâu mà tả cảnh Brighton mãi? Brighton chính là Naples, nhưng là thành phố Naples sạch sẽ, mà bọn cùng đinh là những nhà quý tộc, Brighton bao giờ cũng mát mẻ, đáng yêu, duyên dáng, như bộ áo của một anh hề. Hồi câu chuyện này xảy ra, đi từ London đến Brighton mất 7 tiếng đồng hồ, nhưng nay chỉ mất khoảng 1 giờ rưỡi, và sau này khoảng cách ấy rất có thể còn rút ngắn hơn nữa. Một trong số ba người đang đi lên tiếng. Con bé trong căn nhà mé trên hiệu bán đồ trang sức phụ nữ kia trong khấu quá nhỉ, nay Crowley, có thấy lúc mình đi qua nó cứ liếc theo mãi không? Người bạn đáp Thôi ông Joe, ông đừng làm cho nàng đau khổ Ông Đông Doan ơi, chớ đùa cờ với tình yêu của nàng Cứ để mặc tôi Joe Sách Lìa khoái trí lắm Vừa nói vừa lấy điệu bộ thật tình tứ Liếc mãi chị hầu gái nói trên Lần này đi chơi Brighton Trông Joe còn sang trọng hơn cả lúc dự lễ cưới em gái Anh ta mặc mấy cái áo ghi lê thật là mốt, một cậu công tử xoang xoang chỉ cần một cái cũng đã đủ thích. Anh ta lại mặc một tấm áo kiểu nhà binh, với đủ mọi thứ lon hoa và khuy đồng đen, cùng những đường theo văn vèo. Gần đây, cô cậu lại đâm ra xính những điệu bộ và quần áo kiểu nhà binh. Đi bên cạnh hai anh bạn làm nghề quân nhân thực thụ anh ta cũng kéo lê đôi ủng có cửa gót kêu lanh canh, Cũng ướn ngực vên vang và tròn mắt lên mà liếc tất cả những chị hầu gái, gọi là ngon mắt một tí. Chàng công tử hỏi hai bạn. Trong lúc chờ các bà ấy quay lại, chúng mình làm cái gì bây giờ? Các bà ấy đang ngồi xe của anh ta đi Rotendin, một người to lớn có bộ rô vút đen góp ý kiến. Ta chơi vài vắn bi a do hơi hoảng đáp. Thôi thôi, ông đại úy ơi! Hôm nay không chơi Bia nữa. Crowley ạ, chơi hôm qua thế đủ rồi. Crowley cười nói, Anh chơi cừ lắm, đúng không Út Bon? Năm cú liền hôm qua, anh ta chơi cừ quá. Út Bon đáp, Tuyệt lắm, dù thật là một nhân tài trong làng Bia. Những môn khác chơi cũng giỏi. Ước gì ở đây có tổ chức săn hổ nhỉ? Chúng mình rất có thể tham dự và giết chơi vài con trước khi về ăn cơm. Con bé nào đang đi kia? Zo, nom cái cổ chân xinh quá hả? Kể cho nghe lại câu chuyện săn hổ đi. Anh gặp hổ trong rừng rậm thế nào nhỉ? Này, lê chuyện hay lắm nhé. Nói đến đây, Roxa ngáp một cái, tiếp. Thời giờ cứ đằng đẵng y nhỉ, chậm quá. Ta làm cái gì bây giờ? Croly đề nghị, hay là chúng ta đi xem mấy con ngựa vừa đem từ hội chợ Linuit về đây? Dô định bắt cá hai tay. Sao chúng mình lại không đi chén bánh ngọt ở quán đất tơ nhỉ? Con bé ở nhà đất tơn nông khấu ra phết. Giọt dơ bàn. Ta đi đón xe tia chớp đi. Đến giờ xe về rồi đấy. Ý kiến này được tán thành. Cả ba quay lại trạm xe ngựa để chờ xe tia chớp về. Đang đi, họ gặp chiếc xe ngựa trần môi của Dô. Trên có sơn huy hiệu riêng lồng lẫy. Ở Cheltenham, anh ta vẫn thường ngự trên chiếc xe lồng lẫy này đi chơi một mình trong tỉnh, trông ra phết bề về, tay khoanh trước ngực, đầu đội mũ vành bẻ tam xác. Cũng đôi khi may mắn hơn, có cả đàn bà ngồi bên cạnh. Lúc này thấy có hai cô thiếu nữ ngồi trên xe, một người bé nhỏ, tóc nô nhạt, anh bệnh theo mốt tối tân nhất người kia mặc một tấm áo lụa màu nâu đội mũ nan có băng màu hồng khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào hớn hở trông rất ưa nhìn xe đến gần ba người đàn ông thì cô nói sau kìm ngựa lại dường như vì cử chỉ oai phong của mình vừa rồi mà cô ta lúng cuốn đó ửng mặt lên trông đến buồn cười và nói giấc dơ, chúng em đi chơi vui lắm bây giờ về thích quá Anh Giô đừng bắt nhà em về muộn nhé. Rebecca dơ một ngón tay xinh xinh lồng trong chiếc bao tay ra dê kiểu Pháp và dọa dô. Anh Sách Lê ơi, đừng rủ rê các ông chồng chúng tôi chơi bời bậy bạ bà nhé. Anh là hư lắm đấy, không chê bia, không hút thuốc lá, không ngỗ ngược. Chị Cơ thân mến, à, tôi xin lấy dân dự mà hứa. Dô chỉ nói được có thế, nhưng anh ta đã chú ý lấy một điệu bộ rất cầu kỳ, nghiêng nghiêng cái đầu mỉm cười, nhìn cố nhân, một tay chấp sau lưng chống một cái can, một tay cái tay đeo nhẫn kim cương, đưa lên nắn nắn chiếc cà vạt và vuốt vuốt chiếc ghi lê. Chiếc xe chuyển bắn, anh ta còn dơ bàn tay đeo nhẫn, gửi theo một cái hôn cho hai người đàn bà. Dô ước gì ở trên Ham, Sorinhi, tất cả cancutta được nhìn thấy anh ta đang vẫy chào một con người tuyệt sắc như vậy và đang đi chơi cùng một tay nổi tiếng phong lưu là Roden Crowley trong đội ngự lâm quân. Sau khi lấy nhau, cô dâu chú rể chọn Brighton làm nơi nghỉ ngơi hưởng thú trăng mật. Họ thuê mấy căn phòng tại khách sạn Thủy Quân, sung sướng hưởng thụ hạnh phúc êm đềm của mình, trong thời gian chờ đợi Joe cũng ra đấy. Mà cũng chẳng phải họ chỉ có Joe là bạn ở đây. Một buổi chiều đang đi men theo bờ biển, trở về khách sạn. Họ gặp hai vợ chồng Rebecca. Hai cặp vợ chồng mới cưới nhận ra nhau ngay. Rebecca ôm chầm lấy cô bản thân nhất đời. carole hoan hỉ nắm tay Uppon rung tít, Chỉ mấy giờ sau, Becky đã tìm được cách, khiến cho rớt quên hẳn mấy câu dấm dẫn cô ta nói với anh chàng hồi nọ. Đại úy Dupont còn nhớ không nhỉ, cái lần ta gặp nhau tại nhà Carole phu nhân ấy mà, em có hơi thiếu lịch sự đối với anh. Hồi ấy, em cứ yên trí anh thờ ơ với chị Amelia thân yêu của em. Em giận quá, thế là đâm ra hỗn sự tàn nhẫn và vô ơn nữa cơ chứ anh tha lỗi cho em nhé. Rebecca rất thẳng thánh, rất riêng dáng, chìa tay ra cho Út Ban bắt Anh chàng đành dơ tay ra thôi, cứ thẳng thánh và khiêm tốn mà nhận rằng mình có lỗi đi. Có khi vì vậy mà thu lợi nhiều không biết chừng cơ đấy. Ngày trước, tôi có quen một người sang trọng, vốn là tay hâm mộ hội trợ phù hoa, Tính ông ta thường hay gây ra những chuyện phiền lòng nho nhỏ, làm tội những người xung quanh, cốt để về sau lại rất anh hùng, rất thẳng thánh, mà xin lỗi họ. Kết quả thế nào? Nghĩa là ai cũng đâm ra mến ông bạn croquis đôi của tôi. Họ bảo rằng tính ông ta có hơi nóng, nhưng bản chất là người tốt nhất đời đấy, cho nên thái độ khiêm tốn của Becky, được Út bon coi là rất chân thành. Hai cặp vợ chồng trẻ không thiếu gì chuyện kể cho nhau nghe. Họ tranh cãi về chuyện cưới xin của nhau. Hai bên thảo luận về những kế hoạch xây dựng tương lai, hết sức thẳng thắn và nhiệt tình. Họ ấn định sẽ giao cho Rubin việc báo cho ông già Utbarn biết tin con trai ông lấy vợ. Utbarn cứ nghĩ đến cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra cũng đủ rùng mình. Roden thì vẫn đặt mọi hy vọng vào Crowley phu nhân, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Không có cách nào mò vào trong ngôi nhà ở đường công viên được. Hai vợ chồng anh cháu trai đành bám sát bà lão về tận Brighton. Tay chân của họ lúc nào cũng túc trực sẵn sàng trước cửa nhà bà để nghe ngóng. Rebecca cười nói, Chị ạ, Giá, chị được nhìn thấy mấy ông bạn quý của đơn lúc nào cũng rình ở cửa nhà em. Chị đã bao giờ nhìn thấy một lão chủ nợ hay là một bác mỏ tòa, có tay sai đi kèm chưa? Tuần trước, có hai thằng quái ác, nó cứ ngồi bên hàng hoa quả trước cửa, rình suốt cả tuần lễ. Đến nỗi chủ nhật, chúng em mới dám thò mặt ra đường. Nếu bà cô không nghĩ lại, không hiểu rồi chúng em làm anh ra sao? đơn cười âm lên, kể lại đến một tá chuyện lý thú về lão chủ nợ và cách Rebecca nói năng khéo léo với hắn ta thế nào. Anh ta thề âm ý lên rằng, cả Âu Châu này ít có người đàn bà nào đuổi khéo bọn chủ nợ tai tên bằng vợ mình. Hầu như ngay sau khi lấy nhau, Rebecca đã có dịp sử dụng tài nghệ của mình, và anh chồng thấy ngay vợ mình là một con người vô giá hai vợ chồng vẫn được nhiều người tính nhiệm nhưng cũng có vô số văn tự nợ riêng khoản tiền mặt thì bao giờ cũng kít xác. những chuyện nợ nần ấy có làm cho râu đơn bớt vui vẻ không không trong hội chợ phù hoa ai mà chẳng đã thấy có khối người nợ đìa ra mà sống vẫn ung dung ra phết họ chẳng thiếu thức gì mà tâm trạng thì cứ phỡn phơ thoải mái như không Hai vợ chồng Roden thuê một ngôi nhà đẹp nhất ở Brighton. Ông chủ trọ, mỗi khi bưng đĩa thức ăn đầu tiên của bữa cơm lên, lại cúi rạp xuống mà chào, y như họ là những vị khách quý quen thuộc. Roden thì cứ tha hồ chê bai các bữa ăn và các thứ rượu. Bào mồm chẳng kém, chẳng thua gì những tay tai to mạch lớn trong vùng. Thì ra, nhiều khi những thói quen ôm hoàng, một bộ cánh, và một đôi ủng thật bảnh, kèm theo một dáng điệu khèn khèn, cũng có thể thay thế cho một khoản lớn ở nhà băng được. Hai cặp vợ chồng đến chơi nhà nhau luôn. Sau 2-3 ngày, hai người đàn ông tổ chức chơi piquet, một lối chơi đánh bài, còn hai cô vợ ngồi riêng ra một chỗ chuyện trò tri kỷ. Nhờ có thú tiêu khiển này, và nhờ có rô sách lê ngựa trên chiếc xe ngựa mưu trần to tướng cũng ra chơi vài ván a thành ra cái ví rô đơn đầy lên đôi chút và có tiền mặt mà tiêu, cái khó mà nhiều khi các bậc thiên tài chắc tuyệt cũng phải bó tay không vượt qua nổi. Thế là ba người đàn ông cùng đi ra đón xe tia chớp. Đúng giờ, không sai một phút, chiếc xe chật nít những người tiến đến, Người gắt cổng tỉnh thổi một hồi tù và thường lệ, chiếc tia chớp chạy như bay qua phố, tiến về trạm xe. Giót kêu âm lên, thú quá, khi nhìn thấy ông bạn nối khố ngồi ngất ngưỡng trên môi xe. Anh ta hứa đến thăm ngay mà bây giờ mới thấy mặt Hoan hô đốt bên kia rồi. Nào ông tướng, khỏe mạnh chứ. Cậu về chơi mình vui quá, em bi gặp cậu chắc mừng lắm đấy. Út Bon nồng nhiệt bắt tay bàn ngay lúc Đúc bin vừa xuống xe. Đoàn anh ta hạ thấp giọng lo lắng hỏi. Có tin tức gì không? Anh lại khu phố rớt sen chưa? Ông cụ bảo sao, kể lại cho mình nghe hết tất cả đi. Đúc bin vẽ mạnh nhợt nhạt đâm chiêu đáp. Tôi gặp ông cụ rồi. Amelia, à, chị róc dơ thế nào? Để tôi kể lại mọi chuyện anh nghe nhưng đây là tin quan trọng nhất nghĩa là nói phân ra đi ông tướng chúng ta được lệnh sang bỉ tất cả binh đoàn cả đội ngự lâm quân hevi tốt bị bệnh thống phong ông ta đang phát điên lên vì không đi lại được oda sẽ tạm quyền chỉ huy tuần sau chúng ta lên tàu ở chatham tin về cuộc chiến tranh không khỏi khiến hai vị tân lang của chúng ta xúc động mạnh mẽ, vẽ mặt ba người đàn ông trong đâm chiêu hạnh đi. Chương 23 Đại úy Đúc Biên tiếp tục vận động Không rõ tình bằng hữu có một sức mạnh huyền bí gì, mà khiến được một con người thường ngày vẫn lì xì hoặc lạnh lùng hoặc nhút nhát có thể trở thành khôn ngoan, hoạt động cương quyết trong khi lo liệu công việc cho bản mình. Trong những sự việc ở đời cũng vậy, mãnh lực diệu kỳ của tình bạn biến được kẻ nhút nhát thành can đảm, người e lệ thành bạo dạn, kẻ lười biến thành hoạt động và người sốc nổi trở thành điềm tĩnh và khôn ngoan. Vì cớ gì, một viên thầy kiện hủy bài cãi của mình đi, và chịu tìm đến ông bạn đồng nghiệp tài ba hơn, để xin giúp ý kiến? Tại sao một vị bác sĩ mắc bệnh, lại chịu cho đi mời ông thầy thuốc vẫn cạnh tranh với mình đến nghe mặt, mà không ngồi vào trước gương, thè lưỡi ra soi, để tự mình định bệnh kê đơn lấy? Những câu hỏi ấy, xin nhường các bạn đọc giải quyết hộ, các bạn vốn thông minh, Vẫn rõ chúng tôi có thói vừa cả tin, lại vừa hoài nghi, vừa dễ dãi, lại vừa bướng bỉnh, tin người nhưng lại không tin ngay chính mình. Anh bạn đúc pin của chúng ta thuộc loại người dễ tính. Dạ dụ trước kia bị gia đình thúc bắt quá, có lẽ anh ta đã xuống nhà bếp mà lấy chị đầu bếp làm vợ. Ví phỏng chỉ để lo việc cho bản thân thôi, thì đối với anh ta đi ra phố cũng là chuyện trăm nguy ngàn khó nhưng nếu lại là lo việc cho Út Bon, thì anh chàng quen cơm nhà việc người này rất hăng hái, không quản khó nhọc, y như một tay chạy việc ích kỹ nhất, xưa nay chỉ biết mưu lợi cho bản thân. Trong khi dơ và cô vợ trẻ đang xây xưa hưởng thụ những ngày nồng nàn hạnh phúc đầu tiên của tuần trăng mật ở bờ Brighton, thì anh chàng Dubin thật thà này ở lại London, viết tư cách là đại diện toàn quyền của bạn, để thu xếp nốt những chuyện liên quan đến việc cưới xin vừa qua. Nhiệm vụ của Dubin là đến thăm ông bà Sedley, thuyết sao cho ông lão vui lòng về việc nhân duyên của con gái. Dubin còn phải làm cho Joe và em rể thân mật với nhau hơn nhằm mục đích dùng cái địa vị ủy viên tài phán quận Poglielula của Joe, bù vào chỗ ông Settler bị mất hết danh vọng vì phá sản. Cũng lại, Dubin phải lo vận động sao cho ông già Út Bon thuận trở lại, công nhận hôn ước giữa hai gia đình. Và cuối cùng, Dubin sẽ tìm cách báo tin sóc sơ cưới vợ cho ông già biết, sao cho ông đỡ bực mình. Dubin mới tính toán rằng, trước khi đến chạm trán với ông chủ gia đình Upton để báo tin này, cần tranh thủ cảm tình của những người trong nhà đã và nếu có thể, vận động được cho hai chị em cô Upton về phe mình. Theo ý anh ta, không có lẽ nào hai cô thiếu nữ lại nỡ lòng giận dốc giơ vì chuyện này. Ở đời có người phụ nữ nào lại bất bình thực sự vì một cuộc tình duyên lãng mạn chẳng qua họ cũng chỉ khóc lóc gọi là tí chút, rồi cũng sẽ làm lành với Sóc Dơ thôi. Thế là hai cô con gái và đốt pin, cả ba sẽ góp sức mà bao vây ông Út Bon. Viên sĩ quan lục quân kim chính khách đại tài này, bắt đầu tìm một biện pháp vui vẻ hoặc một chiến thuật khả dĩ, dẫn hai chị em cô Út Bon đi vào câu chuyện bí mật của Sóc Dơ một cách từ từ và khéo léo đốt chỉ cần dò hỏi xem mẹ mình thường hay đi chơi những đâu và gặp những ai, là có thể biết nên đến chỗ nào, thì có hy vọng gặp mặt hai chị em cô Út bon. Xưa này, anh ta vẫn rất ghét những chuyện khách khứa tuyệt tùng, những thú vui này than ôi, khá nhiều người đàn ông biết suy nghĩ lại rất say mê, nhưng anh ta cũng tìm cách len vào bằng đường một cuộc tiếp tân có mặt hai chị em cô thiếu nữ. Trong buổi dạ hội này, Dupin nhảy với mỗi cô một hai lần, tỏ ra đặc biệt lịch thiệp. Đoạn mới lấy hết can đảm, yêu cầu cô trên UBON sớm hôm sau, cho gặp mặt khoảng 10 phút để báo một tin hết sức quan trọng. Cớ làm sao mà nghe Dupin nói thế, cô ta lại giật nảy mình, nhìn chăm chăm anh chàng một lúc, Rồi cúi mặt xuống như thể muốn ngã ngay vào cánh tay anh ta mà ngất liệm đi Nhưng may quá, đúng lúc ấy, Dupin lại vô ý dẫm ngay lên bàn chân cô ta Nhờ thế, cô thiếu nữ tự trấn tĩnh được thiệp thời Tại sao cô ta lại bị xúc động đến khi nghe lời yêu cầu đó của Dupin Ai mà biết được Chỉ biết rằng sớm hôm sau, khi Dupin đến thăm, thì thấy cô Maria không có mặt trong phòng khách như mọi khi, còn bà Uster thì cũng bỏ ra ngoài, lấy cớ đi tìm cô Maria. Còn lại một mình anh chàng đại úy ngồi với cô trên UBON. Cả hai cùng yên lặng, chiếc đồng hồ có tượng Iphigeni đặt trên mặt lò sưởi, kêu tích tắc, nghe rõ mồn một, rõ một cách khó chịu. Cuối cùng, cô Út Ban lên tiếng trước, có ý khuyến khích. Buổi dạ hội đêm qua vui quá nhỉ, và hồi này, ông khiêu vũ tiến bộ lắm, đại úy Dubina. nạ. Cô thân mật tiếp theo có vẻ hơi ranh mặt. hẳn phải có người nào luyện hộ ông có đúng không nào? Giá, cô được xem tôi nhảy điệu riêng với bà thiếu tá ô Đao của chúng tôi, và điệu ghi nữa, cô đã xem nhảy điệu ghi bao giờ chưa? Nhưng theo ý tôi, nhảy với cô người kém cũng thành giỏi, cô nhảy khéo tuyệt. Cô Thiếu Nữ tò mò hỏi, Bà Thiếu Tá có trẻ đẹp không? Ông Đại Úy. Người đẹp lại hỏi tiếp, Chào ơi, là vợ sĩ quan chắc phải ghê gớm lắm nhỉ? Tôi khó lòng tưởng tượng nổi, vào thời buổi chiến tranh này, các bà ấy còn nghĩ đến chuyện khiêu vũ được. Đại Úy đốt thỉnh thoảng cứ nghĩ đến cậu em sóc rơi yêu quý của tôi, cùng bao nhiêu nỗi hiểm nguy đang đe dạ thân phận đáng thương của người lính. Mà tôi run lên vì sợ hãi đấy. Trong trung đoàn của ông, có nhiều sĩ quan có vợ không? Ông đại úy. Bà Út Tơ đang ghé tay vào khe cửa, nghe trộm nghĩ bụng. Chết thật, cái cô này anh nói lộ liễu quá đi mất. Nhưng câu nói thầm của bà không lọt đến tay người ngồi trong phòng. Dupin đi thẳng vào vấn đề Trong bọn anh em chúng tôi Cũng có một người vừa cưới vợ Hai người yêu nhau đã lâu Nhưng họ nghèo quá Một xu không dính túi Nghe mấy tiếng yêu nhau đã lâu Và nghèo Cô Út Ban Bèn kêu lên À tuyệt quá nhỉ Thật là thú vị Thấy cô thiếu nữ tỏ vẻ thông cảm Dupin bạo dạn hơn Nói tiếp Anh ta là một thanh niên tuấn tú nhất trung đoàn đấy. Cả quân đội không có sĩ quan nào can đảm và đẹp trai hơn. Mà người vợ thì xinh thật là xinh. Giá cô nhìn thấy cũng phải yêu. Cô út bo nạ. Cô mà gặp cô ấy thì nhất định cô cũng mến. Cô thiếu nữ nghĩ thầm. Giờ phút quyết định đã bắt đầu. Vì thế đúc binh có vẻ lúng ta lúng túng. Những thớ thịt trên mặt anh ta cứ giật giật. Đôi bàn chân to kết đụng đẩy luôn, mấy ngón tay thì cứ lần mãi trên hàng khuy áo. Hết cởi ra, lại cài lại, chắc rằng điều bộ anh chàng lúng túng thế kia, ý hạnh sắp sửa giúp càn bầu tâm sự, cô bèn hâm hở sửa soạn lắng nghe. Vừa lúc ấy, chiếc đồng hồ trên có pho tượng Yphigeni kêu re re một hồi, rồi ngân nga điểm 12 tiếng liền chỉ rõ có mười hai tiếng chuông mà tưởng như lâu đến một giờ. Cô thiếu nữ chưa chồng đang khát khao chờ đợi, thấy đồng hồ đánh chuông sao mà chậm quá thế. Đốt pin nói, Nhưng hôm nay tôi không định nói chuyện về việc cưới xin, nghĩa là việc cưới xin của, nghĩa là không. Tôi định nói rằng, Cô Út Bo tôi định nói chuyện về anh bạn rót xơ thân yêu của tôi, Thì ra ông nói chuyện về Roxer. Giọng nói của cô thiếu nữ lộ vẻ thất vọng quá rõ ràng, làm cho cô Maria và bà Uster đứng nghe trộm ngoài cửa phải bật cười. Đức bin suýt nữ cũng phải tủm tỉm, vì không phải là anh ta không biết rằng mình đã lọt được vào mắt xanh của cô thiếu nữ. Trước kia, nhiều lần Roxer đã bỡn cợt bạn thế này, bỏ mẹ thật Thế mà anh không chịu lấy bà gái già bô nhà tôi làm vợ, anh chỉ hỏi một tiếng là xong, tôi đánh cuộc với anh năm đồng anh hai này. Bin bèn nói tiếp, Thưa Vân, về gióc dơ, giữa anh ấy và cụ ông nhà ta trước kia có chút xích mít. Tôi quý anh ấy lắm, chắc cô cũng biết chúng tôi thân nhau như anh em ruột, cho nên tôi không ao ước gì hơn là được thấy hòa khí giữa cụ nhà và anh ấy. Cô Út Bò Nạ, chúng tôi sắp phải ra ngoại quốc rồi, mệnh lệnh xuất quân sẽ ban xuống không biết lúc nào, mà ra trận thì cũng không biết thế nào mà nói trước. Cô Út Bò Nạ, việc gì mà sợ hãi, vì vậy, trước khi ra đi, cũng mong anh ấy được cụ nhà thương đến. Cô Thiếu Nữ đáp, Đại úy Đức Binh, nào có chuyện lôi thôi gì đâu, xưa nay giữa hai ba con vẫn thường có chuyện xích mít nhỏ. Ngày nào chúng tôi cũng mong Giọc Giơ trở về, bà tôi chỉ ước mong điều hay cho cậu ấy. Giọc Giơ cứ yên trí trở về nhà, tôi cam đoan mọi sự đều ổn thỏa, êm đẹp. Em Rhoda nó hồi nãy ở đây còn có vẻ rất buồn rầu bực bội, nhưng tôi biết thế nào nó cũng sẵn sàng tha thứ cho anh nó. Đại úy à, phụ nữ chúng tôi vẫn dễ tha thứ lắm cơ. Đại úy Dubin rất khôn ngoan, đáp ngay. Một vị thiên thần như cô, chắc hẳn dễ tha thứ cho người khác rồi. Và lại, kẻ đàn ông nào làm cho đàn bà đau khổ, thật đáng tội lớn. Giá dù có người đàn ông nào không trung thành với cô, liệu cô cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi ấy à, thế thì tôi chết mất, tôi sẽ nhảy qua cửa sổ tự tử ngay, tôi sẽ uống thuốc độc, tôi sẽ héo hon rầu rĩ đi mà chết, chắc chắn như vậy. Tuy cô thiếu nữ hăng hái tuyên bố như thế, nhưng thật ra cô đã từng trải qua đôi ba cuộc thất bại trên trường tình mà chưa hề thấy bao giờ cô nghĩ đến chuyện từ bỏ cõi đời. Đốt pin lại tiếp, tôi biết nhiều người cũng có một tấm lòng trung thủy cao quý như cô đấy. Tôi không định nói về cô thiếu nữ triệu phú con gái kế gia đình ở Tây Ấn đâu. Tôi chỉ muốn nói về một người con gái trước kia đã từng được rót yêu và từ tấm bé đã chỉ một lòng tâm tâm niềm niềm nghĩ tới anh Sóc Tôi đã thấy cô ấy chịu đựng cảnh xa suốt thiếu thốn một cách nhẫn nại, không hề than vãn nửa lời, tuy rất đau khổ, không ai chê trách được điều gì. Tức là tôi muốn nói về cô Amelia Sedley. Cô Út bon thân mến, không có lẽ con người rộng lượng như cô lại nỡ dần anh Sóc chỉ vì anh ấy trung thành với Amelia. Ví thử dốc dơ bỏ rơi Amelia, liệu chính anh ấy có khỏi bị lương tâm cánh rứt hay không? Cô hãy thương lấy Amelia, xưa nay cô ấy vẫn quý cô lắm cơ mà. Và vào hôm nay, tôi được dốc dơ ủy nhiệm đến đây, thưa lại với cô rằng, anh ấy coi sự đính ước cũ với Amelia là một điều thiêng liêng nhất, và tôi cầu xin cô ít nhất cũng bên vực cho anh ấy. Khi nào đúc pin có điều gì xúc động mạnh, thường thường sau vài câu nói lúng túng rụt rè ban đầu, anh ta nói rất lưu loát. Lần này tài hùng biện của đúc pin rõ ràng có ảnh hưởng đến thái độ của cô thiếu nữ. Cô đáp: Dạ, thật là một điều hết sức kỳ quái, hết sức đau xót. Thật không ngờ, không biết ba tôi sẽ nghĩ ra sao. Thế là bao nhiêu công lao của ba tôi Để gây dựng cho gióc dơ Một cơ đồ lồng lẫy huy hoàng Cậu ấy đổ xuống sông xuống biển sạch Nhưng mà đại úy rất ạ Cậu nói nhờ tay ông lo liệu giúp Thật là biết tròn mặt gửi vàng đấy Ngừng một lát cô nói tiếp Tuy vậy cũng không ăn thua gì Đối với cô xét lê tôi vẫn có bụng mến Thành thực mà nói thế chắc ông cũng rõ Xưa nay, chúng tôi vẫn không tán thành cuộc nhân duyên này lắm, nhưng chúng tôi đối với cô ấy vẫn rất tốt, tốt lắm. Có điều ba tôi không bằng lòng đâu, chắc chắn như vậy. vả lại, ông cũng hiểu rằng, một người thiếu nữ có giáo dục mà sáng suốt, biết điều thì phải, nghĩa là đại úy Dubin ạ, thế nào rót rơ cũng phải thôi cô ấy đi, không có cách nào khác. Dubin chìa tay ra nói, Thế ra một khi người yêu bị lâm vào cảnh hoàn nạn, người đàn ông đành phải bỏ rơi họ sao? Cô Út Bon ơi, có thật đó là lời chính cô khuyên tôi không? Xin cô hãy thường lấy Amelia, rốt dơ không thể nào bỏ cô ấy được đâu, không thể nào như vậy được. Ví dụ bây giờ cô nghèo đi, liệu có nên khuyên người đàn ông bỏ cô không? Cô hỏi khôn ngoan này xúc động trái tim của Út Bon không ít, cô đáp. Đại úy ạ, không rõ bọn thiếu nữ đáng thương chúng tôi có nên tin lời đường mật của đàn ông các ông không. Xem tính tình của ta hiền hậu như thế có lẽ cũng cả tin. Tôi e rằng đàn ông các ông độc ác lắm hay lừa dối lắm. Đồng thời, Dupin cảm thấy bàn tay cô Odbon đưa ra siết chặt lấy tay mình. Dupin buông tay cô ta ra, có vẻ hơi hốt hoảng nói: hay lừa dối. Cô Út Bon thân mến ạ, đàn ông chúng tôi không phải ai cũng thế đâu. Em trai cô không phải là hạng người ấy. Gióc đã yêu Amelia từ hồi hai người còn nhỏ. Sẽ không có sự giàu sang, phú quý nào xui được anh ấy từ bỏ Amelia để lấy người khác làm vợ. Bây giờ Gióc phải thôi cô ấy sao? Có phải cô khuyên Gióc hành động như vậy không? Cô trên còn biết trả lời thế nào nữa. Nhất là cô lại đang ôm ấp một ý định thầm kín đối với Dupin. Không sao trả lời được, cô đành nói đỡ đòn thế này. Vâng, nếu các ông không phải là tuồng dối trá, thì ít nhất các ông cũng lãng mạn lắm lắm. Đại úy Dupin khôn ngoan bỏ qua lời nhận xét, không cãi lại. Cuối cùng, sau một hồi thuyết lý khéo léo đầy lễ độ, Dubin cảm thấy lúc này cô Woodbone đã được chuẩn bị tâm trạng đầy đủ để nhận tin tức cuối cùng. Anh chàng bền rót vào tay cô thiếu nữ. George không sao xa cách Amelia được. George đã cưới Amelia làm vợ rồi. Đoạn anh ta kể lại tỉ mỉ cuộc hôn lễ mà các bạn đã rõ. Dubin bảo rằng nếu George không giữ lời ước cũ, có lẽ Amelia đến chết vì đau khổ mất. Ông Sách Lê nhất định không chịu công nhận việc cưới xin này, nhưng rồi cũng thu xếp ổn thỏa. Joe Sách Lê cũng đã từ Chentenham về để dẫn em gái đến trước bàn thờ làm lễ. Sau đó, đôi vợ chồng mới ngồi xe bốn ngựa của Joe đi Brighton hưởng tuần trăng mật. George hy vọng rất nhiều sẽ được chị và em gái giúp đỡ mình, xin cha tha thứ. George tin chắc như vậy, vì hiểu rằng tâm hồn phụ nữ vốn hiền thục và dịu dàng. Đoạn Dubin yêu cầu cô Út bon cho phép mình gặp lại. Cô sẵn sàng ưng thuận ngay, rồi đứng dậy cáo từ. Anh ta đoán chắc chỉ năm phút sau là câu chuyện sẽ đến tay cô Maria và bà Út đại úy Dubin cúi chào rồi từ giã. Dubin vừa ra khỏi cửa thì cô Maria và bà Út đã nhảy sổ vào trong phòng, Thế là câu chuyện bí mật được cô trên kể lại đầu đuôi tỉ mỉ Công bằng mà nói thì cả hai cô thiếu nữ không ai lấy làm khó chịu lắm về việc này Những cuộc hôn nhân táo bạo như thế vẫn có một cái gì đặc biệt Khiến cho rất ít người đàn bà nghe chuyện mà công phẫn thực sự Hai cô thiếu nữ lại thấy mến phục Amelia hơn trước Vì cô đã nhận lời thành hôn với dốc dơ trong trường hợp éo le này Đang khi ba người sôi nổi bàn tán với nhau, không biết rồi ông Út bon sẽ có thái độ ra sao, thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cực mạnh, y như tiếng xét đột ngột của sự trả thù, làm cho cuộc hội kiến phải ngừng lại. Mọi người đoán chắc ba đã về, nhưng không phải, đó chỉ là anh chàng Frederick Bloch, y lời hẹn anh ta từ khu CD đến mời hai cô thiếu nữ đi xem triển lãm hoa. Chẳng nói cũng rõ bơ lốc được mọi người kể lại ngay câu chuyện bí mật. Nghe xong, thấy bộ mặt anh ta đớ ra, có vẻ hết sức ngạc nhiên, khác hẳn cái vẻ đa cảm đang lộ ra trên nếp mặt hai cô gái. Bơ lốc là một nhà doanh thương, có cổ phần trong một hãng buôn lớn, anh ta hiểu rõ thế nào là đồng tiền và giá trị của nó ra sao. Niềm hy vọng làm cho đôi mắt tí hí của anh ta sáng rực lên Anh ta vừa mỉm cười với cô Maria Vừa tính nhẩm rằng Phen này sự điên rồ của dốc dơ Hẳn sẽ nâng giá trị của cô vợ chưa cưới Lên thêm 3 vạn đồng nữa là ít Anh ta nhìn cô chị vợ Vẽ mặt kính nể nói Trời đất ạ Chị trên Y nghe được tin này chắc đến phát khóc mất chị sắp đáng giá 5 vạn đồng rồi đấy. Cho đến lúc này, hai chị em cô thiếu nữ chưa kịp nhớ đến chuyện tiền nong suốt cuộc đi chơi sáng hôm ấy, bơ lúc luôn mồm bỡn cợt hai chị em về vấn đề này. Đến trưa khi hai cô về nhà dùng bữa, chính họ cũng cảm thấy hãnh diện hơn trước. Xin bạn đọc đáng kính của tôi chớ công phẫn trước thái độ ích kỷ ấy. Nào có gì là khác thường đâu bởi vì sớm hôm nay kẻ viết truyện này có đi xe ngựa thuê từ Rismon. Lúc xe đến trạm thay ngựa, tôi ngồi ngất ngểo trên môi, nhìn xuống thấy ba đứa trẻ bệnh thiểu đang vầy một vũng nước bên vệ đường cười đùa vui vẻ lắm. Bỗng có một con bé chạy đến nói: này Polly, em mày được một xu đấy. Lập tức ba đứa kia bỏ vũng nước chạy ra nên nó con bé Phégi để ăn dỗ. Lúc xe ngựa chuyển bắn, tôi thấy con Fergie đi trước, đám trẻ con bâu theo sau. Cả bọn đường hoàng tiến tới quầy hàng kẹo của một bà gần đấy. Hết chương 23